Người ta chưa về nước thôi. Thế bà nghe tin ấy từ đâu? Rồi ôi, thế các ông lại nắm bắt thông tin được hơn tôi ý. Nghe mấy bà bán hàng thịt, ở trong xóm mình chứ đâu. Ôi dài, đúng là cái ngư đàn bà. Lời nói chẳng có căn cứ mà cũng tin, còn mà cứ ngồi lề buồn chuyện. Thế không tin thì thôi, đợi ông đấy chết, con bé kiểu gì nó trả về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 Hợp lý quá anh ơi Thầy thì nhớ nha Uy tín đi nha Mấy anh em chúng nó lại tiếp tục nhậu Cho đến tận khuya Thằng Hải khật khưỡng đứng dậy Rút mấy tờ tiền Đặt xuống bàn vỗ đồng độc giọng lè nhẹ Bà chỗ Tính tiền Không phải trả lại tiền thối đâu Hôm nay Hải bốn em Boa cho bà chị Chúng ạ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 Hạ nốt cánh cửa sổ xuống Mà chốt chặt Rồi kéo vợ Ghét sát tai thì thầm to nhỏ Nghe đến đây thì Thu giật mình sừng sốt nhìn chồng Anh, anh định làm cái gì cơ? Anh làm thật á? Này, ngộ nhỡ việc không thành Có khi đi tù như trời đấy Rồi Rồi mẹ con tôi biết làm sao? Anh giả à Thịnh đặc lưỡi Thì lúc đó tính sau cô muốn đổi vận thì đừng có mà cạn mà này liệu mà giữ cái mồm cái mẹ đấy chứ không là chết cả lũ đấy biết chưa? ạ thô cũng chẳng cản được chồng ngồi gật gù gách một chân lên ghế cầm cái chân chó đang gặm sồn sột còn nhèo ra cả nước dãi thôi được rồi thì yên tâm ông biết tính người ta lại còn thịnh nhìn dáng vẻ bẩn thỉu nhem nhúp sọc sạch của thu mà lắc đầu cái thói ăn uống nó thô thiển còn hơn cả đàn ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net